Chương 9 Những cây nến màu xanh lục Chiếc xe bò Dường ươm Đại lộ Thay đổi bộ mặt khuôn nhà dưới lèo Áo quần Phút cuối cùng của chiếc tàu bị nạn Tình quê hương Chuyến du lịch gia đình Bắp cọ và rượu cỏ Con lừa bỏ trốn Ngày hôm sau cả nhà không để cho tôi ngồi yên Mà cứ này tôi làm nến thấp Quả là một ngày mới đối với tôi Tôi nhớ mượn tượng là đã được xem làm nến và tôi cố gắng ôm lại thật kỹ thật đầy đủ rồi bắt tay vào việc. Tôi cho bóc hết giỏ những quả sáp rồi ném dần vào một nồi nước lớn bắt trên bếp lửa riu riu Nước nóng làm cho sáp bám quanh hạt chảy ra nổi lên trên thành một lớp nến màu lục, còn hạt nặng thì chìm xuống đáy nồi. Tôi lấy thìa vớt nến đổ dần vào một cái giò xanh đặt ngay cạnh. Khi đã gần đầy giờ, vợ tôi đưa cho tôi những sợi bớt đã xe sẵn bằng sợi dãy bường. Tôi cặp bốn sợi vào một cái que nhỏ, nhúng vào nến lỏng, rồi gác ngang lên hai cành cây đặt song song. Chờ cho lớp nến ấy đông lại, tôi lại nhúng nó vào nến lỏng. Cứ làm như thế cho đến khi cây nến to lên, theo ý muốn. Tôi đưa những cây nến ấy ra đặt ngoài suối, trong một nơi răm mát cho cứng lại, và lập tức tối hôm đó chúng tôi thắp thử ngay. Vợ tôi vô cùng sung sướng với kết quả đạt được, mặc dù thân những cây nến còn to nhỏ không đều, ánh sáng cũng tạm đủ để kéo dài ngày làm việc của chúng tôi, tăng thêm một số thì giờ mà từ trước đến nay đành chịu bỏ phí mất. Cũng trong thời gian này tôi đã làm thử thành công một cái xe có bánh để thay thế chiếc xe quẹt, chưa tiện dùng trên tất cả mọi đi hình. Tôi đã có một cặp bánh xe đem từ Tàu về nên công việc có bớt được nhiều khó khăn. Vậy mà cũng chỉ mới làm được một thứ phương tiện chuyên chở nặng nề và xấu xí. Tuy hình thù không đẹp, nó cũng rất được việc để chuyển mọi thứ thu hoạch giữa ngày mùa. Trong khi tôi lo tăng thêm đồ dùng thì vợ to và lũ trả cũng không chịu ngồi không. Họ luôn tay làm hàng trăm việc tô điểm cho xứ sở mới thêm vui thêm đẹp. Họ đã đánh từ vườn ươm ra những cây dùng cho Âu, đem đi trồng khắp nơi tùy theo khả năng thích ứng của mọi thứ. Tôi chỉ giúp những việc nặng nhọc nhất và góp thêm ý kiến, hướng dẫn. Nên trồng những cây nho kề chân những rễ nổi bên dưới sàn nhà ở, cây dẻ cây hạt dẻ cây anh đào thì trồng thành hai giải gian con đường từ cầu gia đình đến tổ chim mương. Sau này sẽ có một đại lộ răm mát để sang nhà dưới leo Chúng tôi lại đắp cho con đường này chắc chắn dẫn chải lên giữa hai hàng cây để mùa nào đi lại cũng dễ dàng. Mấy chiếc xe cút kích không đủ dùng trong việc đắp đường, tôi đóng thêm một cái xe bò nhỏ cho con lừa kéo. Sau đó công việc chuyển hướng sang khu vực nhà giới lều, cơ sở đầu tiên của chúng tôi và sẽ trở nên một khu an toàn trong cơn nguy biến. Cảnh vật ở đây có vẻ tiêu điều, chúng tôi bèn trồng tất cả loại cây cần nhiều ánh nắng như chanh, bưởi, cam, bồ đào, hạnh đào, dâu để thay đổi bề mặt cho cái miền cằn cổi này. Chỉ một thời gian không lâu được chăm nom chu đáo, cây cối lớn lên thì bãi cát nóng bỏng và khô khang sẽ trở thành lùm cây đầy qua quả. Tuy vậy nhà dưới lều không phải là một nơi nghỉ ngơi ngoạn cảnh mà lại là một chỗ để rút lui khi cần thiết. Ở đó chúng tôi cất chấu khí giới lương thực và thuốc đạn đủ thứ. Cho nên không phải chỉ tô điểm cho tươi đẹp bộ mặt của nó mà đủ. Chúng tôi còn lo củng cố nó thành một pháo đài Trong đây một hàng rào dày những cây lớn có gai bao quanh, đủ sức ngăn ngừa loài giả thú xâm nhập, và cũng để chặn đứng bất cứ kẻ thù nào. Chúng tôi cũng tăng sức phòng thủ của chiếc cầu bằng cách đặt những tấm dáng bắt ngang có thể cất đi nếu cần cắt đứt sự qua lại. Trên một mô đất ở phía trong lại đặt hai khẩu đại bác nhỏ lấy ở xuồng đem vào. Tất cả những công trình đó chiếm mất của chúng tôi trên ba tháng trời. Trong thời gian đó ngày Chủ nhật nào chúng tôi cũng tổ chức nghỉ ngơi bằng những hoạt động giải trí bổ ích. Tôi rất mừng thấy các con tôi chẳng những không yếu sức đi vì nhiều công việc nặng nhọc như thế, trái lại chúng càng thêm dạng dỡ rắn rỏi linh hoạt. Mọi thứ đều tốt đẹp trên xứ sở mới khai phá này, lương thực dồi dào và đảm bảo. Chỉ còn một nhu cầu mới đã bắt đầu phải nghĩ đến, đó là quần áo để thay thế cái cũ. Mặc dù được bàn tay khéo léo của vợ tôi giữ gìn và giá díu rất mực cẩn thận, áo quần của chúng tôi đã bắt đầu rơi vào tình trạng rách rưới đáng ngại. Tôi nghĩ rằng chiếc tàu bị nạn đã cung cấp cho chúng tôi biết bao nhiêu thứ bổ ích thiết thực cho cuộc sống từ bây đến nay. Chắc thế nào cũng có những hòm quần áo, những cuộn giải, dạ giả và những thứ cần thiết tương tự. Nhưng những công việc bù đầu bù tay đã làm cho tôi quên khuấy đi mất, chưa trở lại tàu thêm lần nào. Cũng muốn biết tình hình chiếc tàu hồi này ra sao, đồng thời để giải quyết sự cần thiết cấp bách của cả gia đình và áo quần, tôi quyết định trở ra tàu một phen nữa. Chúng tôi đi xuồng lớn sau khi yên ổn vợ tôi và cam đoan đây là chuyến đi cuối cùng. Đến nơi chúng tôi thấy thân tàu vẫn còn mắc kẹt giữa những hòn đá ngầm, không khác lúc đầu mấy tí. Gió và sóng biển chỉ mới gỡ mất dằm tấm gián và đưa vào bờ. Chuyến này chúng tôi lục loại khắp trong tàu và lại lấy được vô số các thứ cần dùng. Những xúc chải dài dạ, nhiều thùng giữa đường Tất cả những thứ gì có thể tháo ra được Như là cửa lớn, cửa sổ, bàn ghế dài Và mọi đồ đạc khác đều được chuyển đi hết Phải mất nhiều chuyến đi về Mới chở hết những chiến lợi phẩm đó Cuối cùng sau khi đã vét tận đáy chiếc tàu bị nạn Tôi bèn nghĩ cách tận dụng hết cái xác ngoài của nó Nghĩa là sẽ dùng thuốc nổ phá tung nó ra rồi Để cho gió và sóng biển Đẩy dần dần vào bờ tất cả những tấm gián những sàn ngang cục dọc mà chúng tôi không thể nào lấy về được. Nghĩ là làm ngay, một thùng lớn thuốc súng đặt ở đáy tàu với một sợi ngòi dài có thể cháy trong mấy giờ đồng hồ. Sau khi chăm ngòi chúng tôi dội dã quay trở về cặp bến âm dịnh cứu sống và tạm dỡ mọi thứ lên đó để đem dần về kho. Ai nấy đều mệt lử vì suốt cả ngày làm việc quá sức. Tôi bàn với vợ tôi dọn ăn ngoài bãi để nhìn ra chiếc tàu chúng tôi ăn uống vui vẻ nóng lòng chờ đợi chiếc tàu nổ tung lên mãi đến chiều mới thấy trên mặt biển bốc lên một ngọn núi cao chiếu sáng rực mặt nước và xung quanh đó một tiếng nổ dữ dội gian đến đó là tiếng kêu cuối cùng của chiếc tàu chìm xuống biển sâu mối dây cuối cùng ràng buộc giữa chúng tôi với quê hương thế là đứt đoạn ý nghĩ đó gợi cho chúng tôi một nỗi buồn man mác cho nên đáng lẽ những tiếng hò reo mừng rỡ Thì lại những tiếng thúc thích não nộ quanh tôi Bản thân tôi cũng không sao cầm được nước mắt Mối tình cảm gọi là tình quê hương, lòng yêu nước Mối tình cảm đã gắn chặt con người với nơi chôn nhau cắt rốn Và với mảnh đất của tuổi thơ Bỗng dậy lên vô cùng dai diết trong lòng mỗi người Chúng tôi buồn ngồi và im lặng trở về nhà dưới lều Với cảm giác là chiếc tàu mất đi Không khác gì một người bạn già thân thiết của mình mới chết Tiếp dậy sau một đêm nghỉ ngơi yên tĩnh, nỗi buồn cũng lắng dần dần. Mời sáng hôm sau, chúng tôi dùng dạy và chạy dội ra bờ biển. Trên mặt biển đã thấy ngỗ ngang những mảnh vỡ của chiếc tàu. Không phải bỏ nhiều công sức cũng dớt lên được hết. Trong những chiếc thứ đó có nhiều nồi hơi loại lớn bằng đồng trước kia đã định đưa đến cho một xưởng lọc. Chúng tôi ướp nồi kính lên những thùng thuốc súng để bảo quản cái chất nguy hiểm vô cùng quý giá đó một hốc đá xa nhà được chọn làm kho chứa thuốc nổ, lợi có xảy ra vụ nổ nào cũng không thiệt hại gì lớn. Chúng tôi thu lượm tất cả những thứ có thể dùng được, cất đặt cẩn thận, rồi ngày hôm sau lại trở về tổ chim mương. Tới gần tổ chim mương thấy hầu hết những cây non mới trồng đều bị gió đánh ngã nghiêng. Tôi định hôm sau sẽ sang mỗi hiên vọng tiêu tan, chặt tre đem về dựng cọc giữa cho chúng. Cả ngày hôm đó trôi qua bình thường. Nhưng hôm sau khi chúng tôi công bố cuộc đi thì cả nhà đều đòi tham dự. Tôi đồng ý sẽ tổ chức cuộc du lịch gia đình, đóng con lừa và một con bò cái vào xe bò, đem theo đầy đủ lương thực và một tấm giải bùm rộng để căng liều trong một chuyến đi dài ngày. Trời rất đẹp, đoàn lửa hành lên đường chưa dễ hát trang Trước tiên chúng tôi đi băng qua những cánh đồng khoai tây và sắn, những rạng ổi triệu quả chín. Lũ trẻ được dịp ăn ổi thả cửa và hái đầy một bao tải đem về để ít hôm nữa mẹ chúng sẽ nấu mứt. Xe bò lăn bánh khó khăn trên đường gồ ghề mặc dù trục đã được bôi nhầy mỡ. Chúng tôi đến khu rừng muôn chim và lũ trẻ không ngớt lời tán tụng. Đây cũng là một dịp tốt cho Ernest tiên sinh phô bày kiến thức bằng những câu chuyện hấp dẫn lý thú. Vừa nghe chuyện vừa xem chim chóc qua lại dưới dòm lá công cộng, chúng tôi thì nhau hái thật nhiều quả sáp ở những bụi chung quanh nhét đầy hai bao tải. Qua dãy cao su tôi rạch một vài đường sâu vào thân mỗi cây, rồi đặt một mảnh vỏ bầu khô để hứng lấy nhựa đem về làm giày không thấm nước cho cả nhà. Tới lùm cỏ, rồi rẽ trái một chút, chúng tôi bước vào một cánh đồng tươi tốt và màu mỡ không thể tả. Một bên là những nương mía xanh tốt bên một lùm cỏ, bên kia là rừng tre, trước mặt là mỗi hy vọng tiêu tan và quá nửa là biển xanh bát ngát tô nền cho bức quả lộng lẫy đó. Chúng tôi tháo hai con vật ra khỏi xe bò, rồi sửa soạn để ngủ đêm và sẽ ở lại đây một vài ngày nữa. Ăn uống qua loa rồi ai vào việc nấy, đặng mía, chặt cây, bóc lát, sảy cành rồi bó lại đem chất lên xe. Vì làm việc hăng sai nên lũ trẻ mau đói. Chưa đến bữa ăn tối chúng đã thi nhau nhai mía và đi tìm hái dừa. Không may chúng không gặp bầy khỉ nào để nhờ hái hộ. Chúng đành phải trèo thử lên, nhưng thân cây quá trơn, nên vừa leo được một đoạn đã mỏi rời tay phải tục xuống, có vẻ bực mình và đã thất bại. Thay thế tôi bèn đưa cho chúng những đoạn dây da cá mập mang theo. Chúng đeo miếng da nhám đó quấn vào chân, rồi lấy một đoạn dây thường dòng qua thân cây. Hai tay nắm chắc lấy hai đầu dây mà nhấc dần lên. Cứ thế bằng chân bám thân cây, tay níu dây thường, đứa nào cũng tới ngọn cây khá dễ dàng. Chúng đã dắt sẵn bố nhỏ, lên đến nơi già nhè cú mày chặt dừa rơi bầm bập xuống như mưa. Chúng tôi bổ đôi quả dừa lấy ra một món tráng miệng tuyệt thú. Fritz và Brecht, hai đứa, hai tay, hai dừa có giải tự đắc. Nói đùa một vài câu có ý ám chỉ Ernest là đoán, bởi vì nhà thông thái ta chỉ có đứng dưới gốc cây mà ngó lên nhìn người khác chặt dừa. Lúc này hình như nó đang suy nghĩ điều gì nên có vẻ không để ý thấy mình là cái đích của những câu cháy dịu đó. Đột nhiên, Ernest trịnh trọng đứng dậy. Sau khi nhìn lên ngọn một vài cây cọ nào đó một lần nữa, nó dỡ lấy một cái chén bằng giỏ dừa và một bình sắt tay có quai sách rồi trịnh trọng tiến lại gần chúng tôi. Kính thưa quý bà và các quý ông, nó nói với vẻ hài hước một cách nghiêm trang. Cả đoạn này xin thú nhận rằng Trèo lên cây quả là mệt nhọc và chẳng có gì thích thú Tuy nhiên việc ấy cũng có dễ đem lại khá nhiều vinh quang cho những người đã trèo cây Kẻ đoạn này bắt buộc cũng phải thử một keo may ra Có nên trò trống gì quăng dinh cho mình Đồng thời lại lý thú cho tất cả mọi người chăng Dứt lời nó trịnh trọng cúi chào chúng tôi Lấy ra cá nhám quấn chân Rồi tiến lại bên một cây cọ đã chú ý xem xét từ lúc nãy Tôi ngạc nhiên thấy nó leo cây khỏe và tài như thế Hai đứa kia nhìn nhau cười khi thấy nó lại chọn một cây không có quả Chúng tinh nghịch đầu tình với nhau chỉ nói cho Ernest biết điều đó Khi nhà thông thái đã lên tới chất giót ngọn cây Ernest chẳng hề hé miệng trả lời Cứ bình tĩnh ngồi giữa đám lá cọ Rút ra cái búa nhỏ chặt mạnh vào ngọn cây Từ trên cao rơi xuống một cuộn lá vàng nón Tôi nhận ra ngay đó là bắp cọ Một món ăn tuyệt ngon rất được ưa chuộng ở châu Mỹ Những người khác dốt môn sinh vật học Ernest chỉ đón tiếp món quà của nhà bác học bằng những chuỗi cười chế diễu. Tuy nhiên nhà thông thái nhỏ tuổi ấy vẫn chưa chịu trở xuống. Nó cứ ngồi vững trên cây rất thoải mái và im lặng. Tôi gọi hỏi, ma xuôi quỷ khiến con ngồi làm gì trên ấy nữa? Hay là lại muốn chiếm chỗ cái bắp cọ mới ném xuống? Ernest vừa cười và trả lời, không, không đâu, con còn muốn lấy xuống cho cả nhà gia vị để nêm món bắp cọ đấy. Đó là một thứ rượu chát mà mọi người sẽ cho biết ý kiến sau. Nhưng bây giờ thì nó cứ chảy chậm rì rì, lâu hơn là con tưởng. Những chỗ cười chế diễu và những cử chỉ ngờ ngệt của lũ trẻ là được diễn ra. Nhưng lần này thì tắt khá nhanh khi Ernest xuống đến góc cây, một tay cầm cái chén giỏ dừa, tay kia rót vào chén một thứ nước hồng hồng và trong vắt đựng đầy nửa bình. Rồi duyên dáng nó đưa cái chén cho tôi và mời tôi nếm thử. Đúng là nước rượu cỏ. Thơm ngon không kém rượu xăm banh, lại có thể bồi bổ sức khỏe nếu uống điều độ. Mỗi người nếm thử một chút nước ngọt, êm dịu đó và không tiếc lời khen ngợi Ness. Thằng bé cũng quên hết những lời chế giễu lúc nãy trước niềm vui và những cử chỉ âu yếm vút che của mẹ nó. Mặt trời lặng khá nhanh chúng tôi dựng lều để nghỉ lại đêm đó. Chúng tôi đương bận tiêu tích thì con lừa bình thản gặm cỏ gần đó, bỗng tỏa vẻ bồn chồn như có một cảm giác kỳ lạ. Ta dẫn lên nó hết mũi đón gió hí lên một tiếng hi hăng rợn người rồi dục chạy đi đá lung tung sang trái sang phải rồi chạy thẳng rào rừng tre biến mất tích ngạc nhiên trước sự điên cuồng kỳ quặc như thế chúng tôi xịt chó rượt theo con vật và cũng đổ ra chạy theo vết nó nhưng chỉ một quãng là mất hút mấy con chó cũng không được việc gì hơn sau một hồi tìm tòi không có kết quả chúng tôi đành quay trở về tay không Sự việc đã xảy ra làm cho tôi phải lo nghĩ rất nhiều. Trước hết mất con lừa quả là một điều rất không may cho chúng tôi. Sau nữa tôi ngại rằng sự quảng hốt bất ngờ đó của con vật đáng thương này có thể do một con thú dữ nào đó lại gần gây ra. Để đề phòng tai nạn này tôi cho đốt một đống lửa lớn ngay trước lều để đuổi thú dữ. Không đủ củi khô tôi bèn bó mía lại thành đốt, dựng xuống đất ở hai bên lều, đốt cháy suốt đêm thay củi. Sau bữa ăn tối chúng tôi chui cả vào trong lều. Ban đêm hơi lạnh, có hơi lửa đưa vào chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng tôi mặc nguyên áo quần, nằm nhào lên giường rêu mà ngủ, kia giới để ngay cạnh mình. Cả ngày ai nấy đều mệt nhọc nên ngủ rất say. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng cưỡng lại giấc ngủ và thức canh cho tới rất khuya. Khi đóng củi cháy gần hết tôi đốt những đốt mía lên. Một lúc sau yên tâm và ánh sáng chói loà tỏa khắp quanh lều. Tôi ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau, không bị quấy rầy chút nào hết. Chương 10 Đi tìm con lừa, cõi thần tiên trên đảo vắng, đàn trâu rừng và con ngé, chiến công của sắt con chó rừng nhỏ và con chim cắt nhỏ, tổ ong trong hốc cây, mật ong và rượu mật ong, những cây nến mới, cầu thang gỗ trong thân cây, luyện chim và thú ủng cao su. Trời vừa sáng thì chúng tôi cũng dùng dậy, cả nhà đều buồn bã nhớ tới con lừa. Tôi tưởng rằng ánh lửa sáng suốt đêm đã loi kéo con vật trở về, hy vọng ấy thế là tiêu tan. Tôi quyết định phải đi theo vết mà tìm nó, nếu cần thì cũng sẽ đi xuyên qua cái bìa rừng tre dày đặc kéo dài trước mắt chúng tôi, mà chính con lừa đã mất khúc vào đó. Con vật có ít già cần thiết quá mức, chúng tôi phải tìm mọi cách để đưa nó trở về. Vì hai con chó đều phải đem đi chuyến này, nên tôi để hai đứa lớn ở lại trong nơm mẹ và em nhỏ, chỉ coi sát cùng đi với tôi. Thằng bé mừng cuốn lên, chúng tôi ra đi ngay, khi giới đầy đủ, trên lưng mang một túi lương ăn. Trong suốt một tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lung tung, nhìn ngang nhìn ngửa khắp nơi trên cánh đồng mênh mông trải ra trước mắt. Đâu đâu cũng chỉ một vẻ im lặng ấy, một vẻ cô đơn ấy. Thỉnh thẳng chỉ có thể gặp chim chóc là những sinh vật độc nhất. Chúng tôi gặp một con sông khá sâu, phải đi ngược lên để tìm chỗ lội qua. Sông bắt nguồn từ trong một dãy núi đá chảy ra. Chúng tôi gặp một lối hẻm xuyên qua dãy núi đưa tới một miền thần tiên. Nhiều dòng suối uống khúc giữa những lùm cây xanh tốt và những đồng cỏ mơn mởn. Một con sông lớn cũng chảy qua đó. Tại đây chúng tôi gặp lại vết chân con lừa với vết chân nhiều giống vật khác lẫn lộn. Tất nhiên là như thế Ở đằng xa chúng tôi nhìn thấy như Có một bầy thú chưa phân định rõ được loài gì Nhưng coi chừng thì cũng ngang tầm Dốc loài ngựa Hy vọng gặp con lừa đánh đàn ở đó Chúng tôi nhắm hướng ấy bước tới Không ngờ vừa ra khỏi một rừng sậy Chúng tôi chạm trắng ngay Một đàn trâu rừng Tuy không đông nhưng xem ra khủng khiếp lắm Tôi rụng rời tay chân Đã không còn nghĩ đến đưa súng lên tự vệ Mà lại còn đứng sững như chết giả Cũng may là hai con chó lại đi sau một đoạn. Sự có mặt của riêng chúng tôi chẳng ảnh hưởng gì đến những con vật hung hăng này. Chúng chỉ dương những đôi mắt to và đục lờ ra, nhìn chăm chăm vào chúng tôi, có vẻ ngạc nhiên nhiều hơn là tức giận. Chắc hẳn chúng tôi là những con người đầu tiên chúng trong thế. Cơ sự này thì chúng tôi có thể thoát hiểm bằng cách rút lui ngay thật im lặng. Bụng nghĩ thế nên tôi cũng đã có đủ thì giờ trấn tĩnh lại, và lên đạn khẩu súng để đề phòng. Bỗng hai con chó đang đi tìm chúng tôi ở đâu đã hiện ra từ sau một lùm cây phía bên kia. Chúng tôi cố hết sức nhưng không thể nào chặn chúng lại được. Vừa thấy đàn trâu chúng đã nhảy sổ lên trước như điên như dại Thế là cuộc giao tranh nổ ra không thể tránh được. Cả đàn trâu đều dùng dậy sống lên những tiếng ghê rợn. Những con trâu đầu đàn tiến lên hùng dũng, đạp chân xuống cỏ hoặc khua sừng tới đất. Mấy con chó dũng cảm không hề nhục chí trước sự đe dọa ấy. Chúng cứ tiến thẳng vào kẻ thù và theo đúng như cách tấn công của loài chó, chúng nhảy sổ vào một con ngé đứng ngay trước những con kia mà cắn chặt lấy tay. Con ngé rống ầm lên rất kinh khủng và tìm mọi cách quyết liệt đi gỡ ra. Mẹ nó dội chạy lại cứu và sao trâu mẹ là tất cả đàn trâu. Ngay giờ đây tôi vẫn còn run khi nhớ lại cảnh đó. Tôi ra hiệu cho thằng sát táo bạo đương cầm súng sẵn sàng và đứng bên cạnh tôi. thái độ bình tĩnh rất đáng phục hai cha con cùng bắn dồn vào đàn trâu hung hãn, hai phát súng đến với chúng như sấm sét. Chúng dừng lại ngay và trước khi sói súng tan, chúng bỏ chạy trốn nhanh một cách kinh khủng, bơi qua sông lớn và khi sang bờ bên kia vẫn chạy chí tử rồi mất hút. Trong khi đó hai con chó vẫn chưa thả con mồi ra, con trâu mẹ bị trúng đạn lăn lộn và rống lên bên cạnh con ghé, đất và cỏ bay chung bên dưới chân nó. Mặc dù bị thương nặng nó vẫn hung hãn như thường, có thể nguy hiểm cho hai con chó, tôi tiến lại gần bắn một phát súng vào đỉnh đầu giữa cặp sừng và kết liễu đời nó. Chúng tôi thở ra, hai cha con đã đứng cách cái chết chỉ một sợi tóc, một cái chết kinh khủng. Tôi khen ngợi sắc đã gan dạ và bình tĩnh trong trường hợp chưa xảy ra. Chính thế đáng lẽ bỏ chạy vừa kêu vừa khóc và làm cho tôi lúng túng thêm, thì thằng bé đã dũng cảm bắn một phát súng chính xác, không hề sợ hãi mất tinh thần. Tôi khuyên nó bao giờ cũng có thái độ như thế trong gian quy bởi vì bình tĩnh và nhanh trí lúc đó là cần thiết. Nhưng chúng tôi cũng chẳng còn thì giờ để nói với nhau về chuyện ấy nữa. Hai con chó vẫn giật lộn với con ngé và tôi e rằng cuối cùng bị mệt quá sức chúng nó có thể để cho con ngé trốn thoát. Tuy thế tôi vẫn chưa tìm được cách giúp đỡ chúng mà con vật lại có phần hung dữ thêm hơn là nhục chí. Nó hất chân loạn xạ khi chúng tôi chưa dám lại gần. Giá lại tôi cũng không có ý giết chết nó Tôi muốn bắt sống nó Đem về mà giật cho thường Để thay con lừa Mà chúng tôi không thể đi xa hơn Để tìm được nữa May sao rắc lại nhớ đến Cái da thòng lọng bao giờ cũng mang theo trong mình Nó đi ra xa con ghé một chút Và khéo tay Nắm cái dây quấn lấy hai chân sau Rồi chúng tôi cùng kéo cho Con giật ngã xuống Tôi tiến lại gần đuổi hai con chó ra xa Rồi lấy một sợi dây thừng chắc chắn Thay cho sợi dây thòng lọng hơi mảnh Buộc chặt hai chân sau con vật Rồi đến chân trước Con nghé hoàn toàn chịu thua rắc reo ầm lên mừng chiến thắng của mình Và đã vui sướng tưởng tượng đến việc Giới thiệu con vật với mẹ và các anh em Nhưng việc đó đâu phải đơn giản Tôi nghĩ mãi chưa tìm ra cách dắt con nghé về Sau cùng nhớ tới cách người Italia bắt bò rừng Tôi bèn theo kinh nghiệm của họ xỏ mũi con vật Tuy có chút tàn nhẫn Nhưng bây giờ thì chẳng có cách nào khác. Con ghé trở nên hoàn toàn dễ bảo, đi theo tôi mà không cưỡng lại. Tôi lại mổ thịt con trâu mẹ qua loa bởi vì thiếu cả những đồ dùng cần thiết và thích hợp. Tôi cắt lấy lưỡi và những tảng thịt đồ ngon nhất, rắc một lớp muối dày lên trên để ướp, còn bao nhiêu để mặc cho hai con chó ăn thỏa thích. Sau đó chúng tôi cưa mấy cây lồ ô mọc gần đó. Và chỉ chọn những cây nhỏ rỗng lòng có thể làm khuôn đổ nến, bó thành một bó. Sau khi nghỉ ngơi và ăn uống lấy sức chúng tôi lại lên đường. Bị hai con chó kèm sát và nhất là bị sợi dây buộc mũi con ghé đi theo chủ không chút ư vướng. Chúng tôi ra đi không khỏi nhớ tiếc con lừa. Chúng tôi lại đi qua con đường hẻm và gặp một con chó rừng lớn vừa mới ra khỏi hang. Có lẽ tổ của nó ở trong ấy. Hai con chó chạy ngay nó lại. Đó là một con chó cái. Jack muốn vào trong ổ xem có chó con chăng? Sợ con được con lẫn trong đó tôi bắn một phát súng ngắn. Không thấy động tĩnh, rắc chạy sọc vào. Tess và Flora nối gót theo ngay. Giấc chả lắm Jack mới cứu được một con chó con trong cái ổ chó rừng. Còn thì bị hai con chó nhà cắn chết hết. Con chó con này nhỏ bằng một con mèo con, lông vàng ánh. Nhìn nó đẹp quá nên Jack xin phép giữ lại đây nuôi ta đồng ý, nó sung sướng quá mức. Trời sẩm tối chúng tôi mới về tới lều cả nhà đương nóng ruột mong hai cha con. Vợ tôi và mấy đứa trẻ cũng không chịu ngồi rỗi. Người thì lo kiếm cành khô đi cung bếp. Kẻ thì buộc dài dựng những bó đút mía để chuẩn bị đốt ban đêm. Fritz tìm thấy gần đó một cây cọ sago, bèn cùng Ernest hạ xuống. Chúng định lấy chất bột quý giá bên trong nhưng sức yếu chưa làm nổi việc đó nên phải chờ tôi về. Không ngờ trong khi mọi người bỏ đi ra xa thì một bầy khỉ đã lẻn vào trong lều phá phách lung tung. Lũ lưu ấy đã uống và đánh đổ tung té tất cả sữa tươi mới dắt lúc sáng, bới tung đám khoai tây, ăn cắp và phá hỏng thức ăn nguội. Chúng chạy nhảy nhốn nháo và phá hỏng cái hàng rào khá nặng, đến nỗi khi trở về cả nhà đã phải hì hục sửa lại tất cả, mất đến một giờ đồng hồ. Fritz đi lùng trong núi và bắt được trong núi đá một con chim loại ăn thịt sắp ra ràng. Ernest nói đó là chim cắt Malabar và tôi công nhận là đúng. Vì sơ ý Fris buộc chân con chim cắt rồi đặt nó đậu trên một cành cây gần chỗ con vẹt. Trong thấy con chim nhỏ bên cạnh con cắt mổ luôn cắn chặt đầu con vẹt trong cái mỏ còn non nhưng đã khá khỏe của nó. Con vẹt chỉ dụng một chút là chết. Fris không kịp chạy ra cứu nó nữa. Thằng bé tiếc con vẹt xinh đẹp định quật chết con cắt. Tôi phải ngăn Fris lại. Nói cho hiểu đặc tính của loài chim này và khuyên nó nên chăm nơm và cố gắng nuôi con chim nhỏ, rồi sẽ dạy cho quen săn bay đi như chim ưng. Sau đó tôi bảo đốt một đống lửa cành tươi để có nhiều khói, rồi lấy một cái xiên gỗ sâu thịt trâu đem hung khói cho tới gần nửa đêm. Giờ tôi đã cắt trước một ít thịt tươi để ráng ăn buổi chiều. Bữa ăn rất vui chuyển trò như pháo rang về mọi việc ban ngày. Cơm xong cho gia súc ăn, đốt lửa canh đêm rồi cả nhà vào lều ngủ. Fritz bịt kính mắt con cắt nhỏ cho nó bớt hung hăng, buộc chân nó vào một cành cây bên mình và đặt cho nó đậu lên trên. Còn con chó con của sát sau khi được uống một ít sữa, nó nằm cuộn tròn như một con mèo con trong lòng chủ nó. Thế là hai vị khách mới đó bản tính hung hãn đã nghỉ đêm rất yên ổn. tản sáng chúng tôi trở dậy khoan khoái và tỉnh táo. Sau bữa lót dạ nhẹ, tôi vừa ra lệnh chuẩn bị lên đường thì vợ tôi và lũ trẻ nhắc tôi lấy bột trong cây sago chặt ngã hôm qua. Sau bốn giờ, đồng hồ vất giả chúng tôi bóc được lớp giỏ ngoài và lấy ra rất dễ dàng từng tảng lõi đầy bột. Nhưng thiếu đồ dùng nên chưa thể chế biến để dùng ngay theo ý muốn của vợ tôi được. Chúng tôi bọc bột trong một tấm vải bườm cho sạch rồi xếp xuống đầy thùng xe, vui mừng lại được thêm một ít lương thực ngon, bổ lành có thể thay thế bất cứ một thứ bột nào khác. Suốt căn ngày chúng tôi lưới húi thu nhặt tài sản chất lên xe bò, thịt trâu, thứ muối, thứ sấy, dừa, mía ổi và những hạt sáp. Lại còn những con vật mới nhập đoàn, trong đó có con ngé đi bên cạnh con bò cái. Và có dẻ, thuần, nó được chuỗi khá nhiều. Dù rất nung nóng trở về tổ chim mương, chúng tôi vẫn còn phải ở lại dưới mái liều một đêm nữa. Mời sáng hôm sau đoàn lửa hành lên đường, con nghé đóng vào xe bên cạnh con bò thay thế con lừa, đồng thời cũng để nó tập công việc kéo xe. Trên đường đi tôi cùng Ernest rẽ đi lấy nhựa cao su đã hứng sẵn, mới được có một ít nhưng cũng tạm đủ để làm thử chuyến đầu. Về với tổ chuyên môn ai nấy đều vui vẻ, lũ gia súc kéo lại gần chúng tôi, do ồn ào tóm vẻ vui sướng được gặp chủ. Công việc lạc trại trong nhà chiếm hết cả thời gian còn lại. Buổi chiều, tôi quyết định tiến hành một dự kiến nảy ra đã lâu nhưng rất khó thực hiện. Là một cầu thang gỗ chững chải thay cái thang dây, tránh ra vợ tôi khỏi phải lo ngại mỗi khi có người lên xuống. Nhìn cái thân cây khổng lồ này hàng ngày tôi suy nghĩ có đến trăm lần. Ừ, nếu không đặt cầu thang bên ngoài được thì liệu có thể tìm cách dựng ở bên trong không? Sau khi trình bày rõ dự kiến ấy để mỗi người đều góp ý vào công trình to lớn đó, tôi hỏi vợ tôi. Có phải có lần mẹ nó nói với tôi rằng trong hốc thân cây có một tổ ong không? Dân bố ạ. Frank trả lời hộ mẹ. Mà lại là mẹ ông đọc dữ lắm. Hôm trước chúng nó đốt con sưng cả mặt đấy. Gớm cái bọn đồ tồi. Con quên nói rằng, vợ tôi nhắc, sợ dĩ chúng nó làm tình làm tội con như thế chỉ vì con vừa đánh đu trên thang dây, vừa chọc một cái que vào trong hốc chỗ chúng nó ra vào. Đúng thế mẹ ạ. Con muốn dò xem cái hốc đó có sâu không ấy chứ? Thế là tìm ra cách làm cầu thang, tôi kêu lên. Một thân cây một rỗng và có thể chứa được cả một đàn ông, chắc chắn là còn một rỗng nhiều hơn thế. Ta hãy thử xem có đúng thế không? Sau đó sẽ khoét rộng lòng thân cây rồi dựng một cái cầu thang trong đó theo kế hoạch đã định. Nào các con, ta bắt tay vào việc. Tôi chưa kịp phân công thì bọn trẻ quá hăng mà lại ngốc nghếch kia đã len lên dùng dục cho đàn sóc. Đứa thì ngồi lên chõm những rễ nổi chỗ sát gốc cây, đứa thì đu đưa trên những then, thang dây. Chúng thì nhau lấy búa và gậy đập mạnh vào thân cây to tướng từ trên xuống dưới để dò xem đã rộng tới đâu. Công việc thăm dò này làm giỏi quá. chưa sát, đứng đúng ngay trước hốc ong ra dào, được tiếp đón ngay một bầy ong từ trong hốc đâm săn vào mặt. Có lẽ chúng nó quản hốt vì những chấn động mạnh từ ngoài dào, lung lay tổ nên bay ra dù dù, nghe thật ghê rợn. Thế là phải tạm ngừng tay lại thôi. Chỉ trong chốc lát thằng bé bị đốt sưng dù cả mặt và hai tay. Những đứa kia tôi đứng xa hơn nhưng cũng bị dạ lây. Thôi thì in tai những tiếng kêu khóc dặm chân dặm cẳng. Giờ tôi vội vàng lấy đất ướt bôi cho chúng. vào tay vào mặt tạm thời cũng bớt đau nhất. Sự việc bất ngờ này trì quản việc thăm dò. Trong khi những chú thợ bạn dưỡng bệnh thì tôi lo làm một cái tổ lớn để sang đàn ông hung hăng ra và tìm cách buộc chúng bỏ tổ cũ mà không lo chúng bị đốt. Tôi lấy một quả bầu rỗng thật lớn, cắt hai đầu, để lại cái thân tròn, dùng đất sét gắn vào một tấm dáng có dùi một lỗ nhỏ bên dưới, để cho ông chui ra chui vào, một nửa quả bầu nậm đẩy lên trên làm nắp. Tôi đặt tấm dáng lên một cành cây mọc ngang phía trên nhà trời rồi đóng đinh thật chặt. Tuy nhiên bọn ông bị đốt hốt quảng, nên vẫn còn hung hăng chưa thể nào giữ được chúng vào nhà trước khi trời tối. Tôi hiệp vọng chúng nó sẽ nằm yên trong tổ hiện tại và khí trời ban đêm dịu mát sẽ tạo điều kiện cho tôi làm chúng chóng giác một cách dễ dàng. Chừng một giờ đồng hồ trước bình minh tôi thức giấc và gọi lũ trẻ dậy để giúp tôi chuyển đàn ông sang tổ mới vừa xây dựng cho chúng. Những con vật hung hẳn đó ban đêm trở về tổ trong hốc cây. Tôi không có mặt nạ mà cũng không có những dụng cụ nhà nghề của những người nuôi ông Để đề phòng chúng đốt, tôi bàn dùng một mưu chứa công hiệu khác. Trước hết, tôi lấy đất xét bịch kính cái hốc cây lại. Chỉ để một lỗ nhỏ, vừa bằng cái tẩu thuốc lá của tôi. Đầu trùm kính một miếng vải lớn, tôi đốt tẩu thuốc lên hút, phả khói vào qua cái lỗ hỏng để làm cho lũ ong chón dáng và mê mệt thẳng đi mà bắt cho dễ. Đầu tiên, một tiếng dù dù ồn ào từ trong gian ra giống như tiếng một trận bão ở xa đưa tới. Tiếng dù dù ấy dịu hẳn và sau cùng thì hoàn toàn im lặng. Đàn ông bị khói thuốc lá làm cho mê mẩn đã không hoạt động được nữa. Có fris giúp, tôi đục một lỗ vào thân cây bên dưới chỗ có tổ ong, rồi lấy một nắm thuốc lá đốt lên để xông khói, phòng xa bọn ong tỉnh lại vì có tiếng động và khí trời lùa vào. Nhưng thực ra chẳng còn gì đáng ngại về mặt ấy nữa cả. Đàn ông đã mê mệt vì khói thuốc lá, bám vào nhau thành từng chùm lớn bám trên thành tổ. Chúng tôi chỉ việc nhẹ nhàng gỡ chúng vào những mảnh bầu lớn rồi đem đặt vào trong cái tổ mới. Xong xu chúng tôi xem xét tài sản chúng để lại, và rất ngạc nhiên trước một khối lượng lớn mật và sáp trong cái bọng cây đó. Chúng tôi đặt vào trong tổ mới cho lũ ông những chân sáp non và một số dần đầy mật để giữ chúng ở lại đó. Còn bao nhiêu thì lấy ra xếp vừa đầy một thùng tô nô nhỏ. Để ngăn không cho ông trở về tổ cũ tôi đặt nắm thuốc lá cháy dở vào phía dưới bọng cây, bịt kính những lỗ hỏng lại, trừ lỗ cao nhất ở chỗ chạc ba đầu tiên. Chẳng mấy chốc đã thấy khói ung ung ra lối đó, thì ra giống như những cây liễu châu Âu, thân cây này hoàn toàn rỗng từ dưới lên trên, bên ngoài chỉ còn lại lớp giỏ cứng rất dày. Hôm sau chúng tôi lấy những dần mật ong trong thùng ra, bẻ nhỏ cho chúng dễ chảy và hứng vào một cái thùng rất sạch. Mật đã chảy cạn chúng tôi lấy những mảnh sáp còn sót mật bỏ vào một cái túi vải thưa đem ép. Loại mật này không đẹp như thương trước, nhưng cũng rất ngon lắm. Chúng tôi dành ra một ít để chế rượu mật ong theo kiểu người xưa, ngon thơm và bổ. bã sáp đem nấu lên để pha một loại nến mới, nhờ có sáp ong mà ánh nến trong trẻo hơn. Tới nửa đêm mọi việc mới xong xuôi. Tảng sáng hôm sau tôi và Fritz dậy trước khi mặt trời mọc, rồi đến Ernest và Jack. Chúng tôi bàn bạc với nhau tiến hành công việc. Trước hết chúng tôi đục ở bên dưới thân cây một lỗ hỏng lớn vừa đặt cái khung cửa rang vào ở phòng trên tàu, đã tháo đem về đủ lại bộ. Đục xong lớp giỏ cứng sang tới lớp ruột thì dễ dàng, bởi vì chỉ là một tảng gỗ một có thể sắn bằng sẻng. Sau khi quét dọn sạch sẽ, chúng tôi trồng một cây gỗ cao chừng 10 bộ vào chính giữa, làm trụ cho cầu thang. Hôm qua đã chuẩn bị được nhiều tấm dán nhỏ cưa ở những thùng gỗ lớn, bây giờ đem ra làm bậc thang. Chúng tôi đục mộng ở cây trột và quanh vỏ cây lớn đối diện với nhau, lắp dán vào, đông đinh thật chắc. Cứ thế mà xoay quanh trong óc và lên cao dần. Chúng tôi chấp thêm một cây gỗ khác cho cây trụ cao thêm, rồi lại tiếp tục đặt bậc thang. Phải đắp thêm hai lần nữa mới lên tới sàn nhà Tôi sẽ sàn nhà ở chỗ ấy ra Lấy hai sợi dây cáp thật chắc chắn trên sàn Rồi dòng một sợi dòng theo cây trụ Một sợi theo dòng giỏ cây Tạo thành tay vịn để lên xuống cho dễ dàng Vừa bắt cầu thang chúng tôi vừa đục những cửa sổ nhỏ Lòng khung kính hẳn hoi. Nhờ thế bên trong cầu thang cũng sáng sủa Và chúng tôi lại có thể nhìn qua cửa sổ Để xem xét bên ngoài khi cần thiết Lắp dựng cái cầu thang chắc chắn và vô cùng thuận tiện này mất vừa một tháng tròn. Trong thời gian đó chúng tôi cũng tiến hành song song việc rèn cặp con ngé. Tôi xỏ qua mũi nó một cái que cứng, hai đầu buộc hai sợi dây như kiểu hàm thiết ngựa, rồi tôi nắm lấy dây và điều khiển con ngé. Tuy thế không phải là con vật cứng cổ ấy đã ngoan ngoãn đưa lưng nhận việc đâu. Chỉ sau khi Fritz đã rèn luyện nó thuần thục để cưỡi mới đạt được một vài vật nặng trên lưng cho nó mang. Đây lại là một thắng lợi lớn của lòng kiên nhẫn trước những khó khăn tưởng không thể nào vượt qua được. Dần dần con ngé đã quen mang các bao tải trước kia giao cho con lừa và nhiều thứ khác. Thế rồi Jacques, Ernest và cả bé Franz nữa cũng đòi bắt trước anh chúng nó tập cưỡi con vật này đủ kiểu như làm trò xiết. Bây giờ thì các con tôi có thể nhảy lên bất cứ con ngựa nào dù hung hãn mấy chăng nữa. Chẳng gì không thể có con ngựa nào ương bướng bằng con ngé đã được rèn luyện thuần thuộc này Fritz lại cũng không sao nhãn chăm sóc con chim cắt nhỏ đã quen chủ con chim quay hùng này được rèn cặp chu đáo nên tỏ ra tinh khôn rõ rệt và đã biết cách đâm bổ vào những con mồi chết mà chủ nó để xa xa vừa cho nó trông thấy những con mồi này khi thì đặt nằm giữa cặp sừng con ngé hay sừng con dê khi thì trên lưng con gà xéo to gọc hoặc con hồng hạt đã tập cho con cắt quen săn bổ nhào vào thuốc vật cũng như con mồi của nó. Được rèn luyện thuần thuộc như thế, con cắt lại biết nghe theo tiếng nói và tiếng còi của chủ. Tuy nhiên chủ nó vẫn chưa cho nó được bay tự do, sợ rằng cái tính quan giả của con chim sẽ thúc giục nó bay đi luôn mất. Không khí lượng tập thuốc giật lôi của mọi người làm cho Ernest cũng sôi nổi và nhận lấy trách nhiệm dạy dỗ con khi con. Knips tiên sinh thì nhanh nhẹn và hớm hỉnh đấy, nhưng lại chúa lự đự khi được dạy dỗ. Ernest tập cho tên học, Trò khó bảo ấy, mang một cái gùi trên lưng và biết bỏ một số đồ vật vào gùi rồi lại lấy ra. Con khỉ con sẽ là một người bạn đỡ đần cho thằng bé giống ưa nhàng. Cuối cùng ông thầy kiên nhẫn và bình tĩnh đã chinh phục được tên học trò cứng cổ và dụng dạy. Việc luyện tập thành công và clip trước đây khi mới thấy cái gùi đã nổi sung lên thì lúc này lại thích và giữ riệt lấy gùi, khó mà cởi ra được. Về phần sắc thì kết quả dạy dỗ con chó rừng nhỏ không được bao nhiêu, mặc dầu được đặt tên là thợ săn, con chó rừng nhỏ chỉ mới đi săn cho bản thân nó thôi. Nếu nó đưa về cho chủ thì cũng chỉ là cái da con vật đã bị nó chén hết thịt. Trong lúc đó tôi cải tiến cách làm nến, trộn sáp ong với sáp quả rồi đổ vào cái khuôn ống lộ lộ. Tôi lăn cây nến đương mềm giữa hai tấm dáng cho nó tròn và trơn bóng như thứ thường dùng ở châu Âu. Để tiết kiệm sợi giải làm bớt, tôi đã dùng thứ gỗ có nhựa chẻ nhỏ như quay diêm. Nhưng gỗ lại cháy thành thang ngay làm cho ánh sáng mờ đi rất khó chịu. Sau cùng vợ tôi nghĩ đến sợi chai caravat và làm thử một nắm để cho tôi. Kết quả vượt qua mong đợi. Bây giờ đến lượt chế biến nhựa cao su đã lấy được ở rất nhiều cây lớn. Tôi lấy một đôi bích tất, lèn đầy cát thật khô tạo thành đôi khuôn làm mõm. Tôi quét bên ngoài bích tất nhiều lớp nhựa cao su. Khi nhựa khô tôi đổ hết cát ra, lấy da trâu bóng bên dưới làm đế. Để cho đế bền hơn, tôi giọt đinh cho bằng rồi nhúng vào vài lớp nhựa thật dày nữa. Thế là xong chiếc ủng tốt và vừa khích chân tôi không kém chiếc giày do thợ chuyên môn đo chân. Lũ trẻ thích thú lắm, đứa nào cũng đòi tôi dán cho những chiếc ủng không có đường may. Tôi nhận lời và chỉ và hôm sau, cả nhà đều mang thứ ủng chắc chắn và nhẹ nhàng đó.